Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3063 Huyền Linh Hóa Tư. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Lâm Hiên ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời chấp không có biết rõ cấm đối. Phương ý định, làm này đây bất biến ứng vạn biến, lơ lửng tại giữa. Không chung cũng không có mạo muội phát động công kích. Hào khí lộ ra có chút dữ dằn. Đây là cửa cung tu du, ngươi cùng thiên vu thần nữ cái gì quan hệ. Cái kia tóc dài tu sĩ biểu lộ trở nên âm lánh vô cùng trong thanh âm. Quán độc là rõ ràng địa phương. Lâm mố dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi. Lâm Hiên lúc này biểu lộ muốn gian một ít. Vừa rồi thế tại tất chúng một kích không có phát ra nổi hiệu quả, Lâm. Hiên xác thực cảm thấy kinh ngạc. Nhưng cẩn thận nhớ lại đối phương. Mặc dù không có trốn, nhưng ở cửa cung tu du kiếm sắp trúng mục tiêu. Một khắc thân thể của hắn lại hóa thành trong suốt chi vật. Cho nên tiên kiếm xuyên qua, mới không có phát ra nổi mảy may hiểu Quả, chỉ có điều biến hóa quá mức nhanh chóng, lâm hiên tại một khắc này. Đều xem nhẹ đi qua. Huyễn Linh hóa thư. Lâm Hiên kiến thức cũng tưởng thật không dậy nổi. Loại này bí thuật, người biết không nhiều lắm, nhưng Lâm Hiên lại. Trùng hợp nghe qua, nghe danh tự, đã biết rõ cùng kiếm linh hóa hư có vài phần tương tự. Chỉ có điều kiếm linh hóa hư chỉ dùng để tải bảo vật, mặc dù bị đánh. Nát về sau cũng có thể trọng sinh bí thuật. Mà huyến linh hóa tư bất đồng cùng bảo vật không có vấn đề gì là tu. Tiên giả chính mình tu tập truyền thuyết tu luyện tới sâu đậm trình. Độ có thể đem thân thể tu luyện được như là vô hình chi vật. Đương nhiên cũng không phải nói thật vô địch nhưng mà tại thời khắc. Mấu chốt dùng cho bảo vệ tánh mạng cũng tuyệt đối dễ dùng. Lâm Hiên đối với cái này bí thuật cũng là tâm hướng tới chi, đã từng lưu ý đấu giá hội cùng phường thị nhưng mà không thu hoạch được gì. Như thế bí thuật, giá trị to lớn, khó có thể hình dung muốn đạt được. Đương nhiên không phải dễ dàng như vậy, điều này cần cơ duyên cùng vận, khí, đạo lý kia. Lâm Hiên đương nhiên hiểu được, cho nên cũng chỉ là lưu ý. Cũng không có nhớ thương. Chưa từng nghĩ cái này bí thuật nên như thế nào tu tập, hắn không hiểu được lại tiên kiến người thi triển đi ra rồi. Nếu đem trước mắt vực ngoại thiên ma diệt trừ có thể hay không theo. Trên người hắn đạt được tu luyện như thế nào huyến linh hóa hư phương. Pháp đâu này. Lâm Hiên trong mắt hiện lên vẻ chờ mong. Còn đối với phương lúc này biểu lộ lại cùng mới gặp gỡ lúc bất đồng. Tuy nhiên từ vừa mới bắt đầu, hắn sẽ không có thiện ý, nhưng mà nét. Mặt bây giờ, rõ ràng cho thấy hận cực kỳ chính mình. Vừa rồi đối phương nâng lên cửa cung tu du, nâng lên thiên vu thần nữ. Chẳng lẽ hắn cùng với mặt nguyệt tộc có hiểm khích? Không, hẳn là thù. Hận không nhỏ bộ dạng. Lâm Hiên tại trong lòng phân tích bất quá cũng chỉ là có một chút liền ngừng lại bởi vì nghĩ đến lại tinh tường cũng không có ý nghĩa trước mắt vốn chính là không chết không nứt kết cục nghĩ tới đây lâm hiên trong mắt toát ra sát khí còn đối với phương thanh âm đắt lần nữa rơi vào tay lỗ tai của mình ở bên trong tiểu gia hỏa không muốn trả lời bản tôn vấn đề không có sao ta sẽ nhượng cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong địa phương Lời còn chưa dứt trên mặt của hắn đã hiện ra giữ tợn hung lệ chi sắc. Thân hình lói lên, ma quang hành động lớn, thân hình trở nên mơ hồ. Sau đó chín tên giống như đúc tóc giải tu sĩ thoáng một phát song song. Đứng ra, những cái thứ này bất luận thân hình động tác đều chút nào sơ hở cũng. Không cùng vừa rồi vực ngoại thiên ma nhìn không ra nửa điểm khác. Nhao chỗ càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là liền linh áp. Đều toàn bộ là độ kiếp cấp bậc. Ảo thuật. Không chỉ sợ còn muốn cao cấp rất nhiều. Lâm Hiên trong nội tâm dùng mình bất quá trên mặt biểu lộ như trước. Chấn định sau đó chỉ thấy cái kia chín tên vực ngoại thiên ma vừa. Nhấp chân ma gió lớn làm riêng phần mình dùng bất đồng tư thế như. Chính mình nhào đầu về phía trước Tốc độ thật nhanh Loại này thời khắc Chính là muốn muốn thi triển thiên phượng thần Mục chỉ sợ cũng không kịp rồi Đối phương ra chiêu quá mức nhanh chóng trong lúc cấp thiết Căn bản cũng không có thời gian công nhận Ra thiệt giả đấy Lâm Hiên nhân vật bập nào Trong nháy mắt liền làm ra như vậy phán Đoán đã đến Nhưng hắn như trước không vội Phán đoán không xuất ra đối phương chân thân thì như thế nào, lâm hiên. Như trước có biện pháp ứng phó. Chỉ thấy hắn tay áo phất một cái cửa cung tu du kiếm như lấy bốn phía. Tản ra trong khoảnh khắc ngân quang hành động lớn, nhưng lại dùng. Thiên nữ tán hoa thủ pháp, đem chín tên tóc dài tu sĩ toàn bộ đều. Nhét vào công kích của mình chúng, không kịp công nhận thiệt giả. Vấn đề là chính mình căn bản cũng không có tất muốn đi làm a Cửu cung tu du kiếm thế nhưng mà có 9981 chui. Nhiều chính là chính tên địch nhân quản hắn khỉ gió là thật là giả. Toàn bộ công kích không là được rồi. Lâm Hiên nghĩ ra được. Không thể nghi ngờ là một cách đần biện pháp. Nhưng lại rất hữu dụng đổ tiếng hừ lạnh truyền vào lỗ tay chỉ thấy. Vài tên tóc dài tu sĩ hướng chính giữa hợp lại. Quả nhiên lại biến thành một cái. Sau đó tiếng sét đánh hành động lớn thằng này mang theo một mảnh tàn. Ảnh biến mất. Lôi đồn thuật. Lâm hiên lông mày nhíu lại không đúng, lại có bất đồng. Ý nghĩ này chưa chuyển qua. Chính mình trước người vô số tia trước đã hiện hiện mà ra, diệu mục. Đích Điện Quang ở bên trong thằng này cũng xuất hiện. Không nói hai lời, một quyền đánh như Lâm Hiên đầu lâu. Vô thanh vô tức. Nhưng mà Lâm Hiên lại mảy may cũng không dám có lãnh đảm chi ý. Lúc này thời điểm trốn đã tới không kịp, hai tay của hắn nâng lên, làm. Một cách đón đỡ động tác, bành. Chút nào lo lắng cũng không, Lâm Hiên bị một quyền này đánh bay mất. Như diều bị đứt xây bay ra thật xa. Cái này cũng xác minh Lâm Hiên suy đoán. Vực ngoại thiên ma thịt thân. Quả nhiên cũng so bình thường tu sĩ cường hoành rất nhiều thậm chí. Hơn xa cùng dai cổ ma. Một quyền đem Lâm Hiên đánh bay. Cái kia vực ngoại thiên ma lại càng. Thêm kinh ngạc thực lực của mình. Chính mình rõ ràng nhất. Cái này cổ. Thân thể tuy nhiên là đoạt xá. Nhưng kinh hắn cường hóa về sau căn. Bản chính là lực lớn vô cùng. Đừng nói một gã nhân loại tu tiên giả coi như là cùng giai yêu tục. Cũng có khả năng bị đánh cái đứt gân gãy xương mà thằng này chỉ có. Điều rơi có chút chật vật mà thôi. Như thế nào hồi đâu này. Trong lúc nhất thời, vực ngoại thiên ma nhìn nhìn nắm đấm của mình. Biểu lộ cũng có chút hoàng hốt. Bởi vì quá mức kinh ngạc, ngược lại quên tiếp tục công kích rồi. Bình tâm mà nói, Lâm Hiên lần này ăn hết không nhỏ khổ đối phương. Một quyền này uy lực mạnh, vượt quá tưởng tượng, nếu là ngay sau đó. Đến một chối liên kích, Lâm Hiên vẫn là không đến mức, nhưng thủ một. Ít thương, nhưng lại có nhiều khả năng địa phương. Nhưng mà thế sự vô thường thời khắc mấu chốt. Đối phương rõ ràng sững, Sợ ở này ở bên trong Cơ hội tốt như vậy Lâm Hiên cách đó sẽ buông tha cho Hắn từ trước đến nay là ăn miếng trả miếng tính cách Lôi độn thuật Tính toán cái gì Mà lại nhìn xem chính mình không gian thần thông uy Lực như thế nào Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua Lâm Hiên làm cũng giống như Vậy nhanh chóng đấy Tay phải nâng lên, làm một cái hư hoa động tác, sau đó Lâm Hiên liền, từ tại chỗ biến mất. Sau một khắc, không gian chấn động đột khởi, Lâm Hiên đã xuất hiện ở địch nhân bên cạnh thân. Sau đó không nói hai lời, tay phải nâng lên, một trưởng như đối phương. Đẩy tới, Lâm Hiên có thể không chỉ là tu tiên giả cơ duyên xảo hợp còn đã Từng nghỉ ngơi mất tục võ công kia mà một trưởng này tự dùng tới. Nội lực một cổ ác phong lăng không mà lên. Nhưng mà vực ngoại thiên ma như thế nào tốt sống chung tuy nhiên lâm. Hiên động tác chi nhanh chóng vượt ra khỏi dự tính của hắn. Nhưng chỉ là một trưởng này lại không có phóng trong mắt hắn. Bất quá thằng này cũng là rất xảo hoạt đấy. Vừa rồi vài cây giao thủ. Đã nhìn ra Lâm Hiên không dễ chọc, cho nên một trưởng này có lẽ đừng Cái gì hậu trước? Cụ thể là cái gì hắn cũng vô tâm suy đoán, phát sau mà đến trước, lại. Là một quyền như Lâm Hiên đánh đã đá tới. Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.